chào anh em nhé. chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tích khách thời gian chương là đạo mệnh thiên ma đạo anh thứ 13. thì à, báo cáo anh em là hôm nay mình có chút việc cho nên là rất có thể là sẽ không đọc được hai phần mình sẽ cố gắng gọi là về sớm nhất có thể nhưng mà nếu mà nó có chậm thì anh em cũng thông cảm nhá Tại vì những cái này mà nếu mà nói mà đọc bù các thứ thì khó lắm thời gian nó đang căng nên là anh em thông cảm ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi hứa thanh giải quyết những cái vấn đề cá nhân rồi là diêu hầu cũng đặt bẫy để cho các cái thế lực thù địch ám sát hứa thanh để mà ra tay chấn áp à, đồng thời thì hứa thanh cũng được thất gia sáng tạo cho một công pháp phù hợp với nguyên anh của hắn. đó là à, cái gì đó là đạo mệnh thiên ma công trong mắt hứa thanh lóe lên quang mang phất tay lấy ra ba bình đan dược đạo mệnh thiên ma công này nó cũng giống như quỷ u đoạt đạo công cần có một quả quỷ u tâm vậy cho nên bản thân của đạo mệnh thiên ma công cũng cần một chút đồ vật đặc thù trước tiên thì nó cần tất cả nguyên anh của tu sĩ đều phải xuất hiện toàn bộ đều phải trải qua một lần thiên kiếp và trong đó tồn tại một chút thiên mệnh đây chính là cơ sở sau đó thì cần tới vật phẩm trong ba cái bình này trong cái bình thứ nhất chính là một cỗ thi thể không đầu của tu sĩ nguyên anh quỷ u tộc Đây là thất gia phải tìm kiếm rất lâu mới lấy được cho hứa thanh, dù sao thì tộc này cũng rất là hiếm thấy. Tác dụng của nó là tăng cao năng lực, quỷ u của hứa thanh lên để hắn có thể đoạt nguyên anh của địch nhân ra. Ở trong cái bình thứ hai là một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, bên trong lộ ra một cỗ cảm giác thần thánh. Đây là tủy mà thất gia luyện hóa ở xương cá thần linh chiết xuất ra được, bởi vì thần linh ở trong tiên cấm đã tử vong. cho nên thứ này trở thành vô chủ có thể an tâm mà thúc đẩy cách sử dụng nó cũng rất đặc biệt cần hứa thanh phải dùng thiên đạo nguyên anh dung hợp với nó sau đó liền có thể sử dụng lực lượng của thiên đạo để tách thiên mệnh trong nguyên anh của địch nhân ra bên trong cái bình thứ ba thì cất giữ 10 vạn ác hồn đến từ hung lệ lúc trước bạch tiêu trác lấy đi ba cây xương cá phối hợp với phương pháp định vị vong hồn của người dân tử thành thượng quốc cuối cùng mở ra một lỗ hổng nối thông với hung lệ, khiến cho rất nhiều ác hồn phủ xuống. Mặc dù rất nhanh thì liền bị dịch chuyển tới cổ linh giới, nhưng mà vẫn còn lưu lại khá khá ở bên ngoài. Những cái ác hồn này chẳng những hung hăng kinh người, mà còn chứa rất nhiều tạp niệm, ký ức khi còn sống cùng với sau khi đã chết, khiến cho bọn họ thời thời khắc khắc đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Về sau bị thất gia lục soát và tìm kiếm, liền dung nhập và luyện hóa vào trong cái bình nhỏ đặc thù này. Một khi tạp niệm của những ác hồn tới từ hung lệ đó bị luyện hóa thì chúng nó chính là hạt giống của thiên ma thân. Mặc dù là giết chóc quá nhiều ác hồn đến từ hung lệ thì sẽ bị lây dính ký hiệu của hung lệ. Nhưng mà thân thể của hứa thanh rất đặc biệt. Chỉ cần không phải là số lượng quá lớn thì hầu như không có gì đáng lo. Hứa thanh nhìn những thứ này mà trong lòng cảm khái càng lý giải sâu hơn đối với mấy chữ lượng thân mà làm. Công pháp đạo mệnh thiên ma công này chẳng khác gì là Khiến cho hứa thanh có đủ toàn bộ năng lực, đã tiến hành tối ưu hóa ở trình độ lớn nhất, lại cộng thêm với sự điều chỉnh và nâng cấp, cuối cùng tạo thành một phương pháp đặc biệt dành riêng cho hắn. Hết thảy thì đều đã có đủ rồi, thứ trước mắt này cần làm chính là để cho đạo anh cuối cùng của ta độ kiếp. Hứa thanh cảm thụ đạo nguyên anh thứ 13 của mình một chút, có một chút cảm ứng trong cõi tối tâm là vài ngày tới thì sẽ có thiên kiếp. còn có một việc chính là luyện hóa ký ức tạp niệm của đám ác hồn đến từ hung lệ. Cứ thanh cầm cái bình nhỏ chứa đựng ác hồn từ hung lệ xem xét một phen, cảm giác tốc độ luyện hóa có chút chậm, cần mất mấy tháng mới được. Cứ thành trầm ngâm rất nhanh trong mắt liền lộ ra quang mang âm u. hắn đang nghĩ ra một biện pháp. trong khi đấy lòng quán đang cân nhắc tính khả thi của nó, thì ngọc giản truyền âm bỗng nhiên chấn động. Cứ thành liền thấy người truyền âm chính là diêu hầu. hắn trầm mặc mấy hơi. dung nhập thần thức vào tôn kính mở miệng bái kiến quận trưởng giọng nói của diêu hầu lập tức vang lên trong đầu hắn hứa thành mộc nghiệp đã liên hệ lại hai mắt của hứa thành ngưng tụ trước mắt hết thảy đều thuận lợi mộc nghiệp dựa theo yêu cầu của chúng ta thúc đẩy giao một cái quận địa của thiên phong vương triều cho phong hải quận bất quá vẫn còn có chút vấn đề quận địa đó cách phong hải quận hơi xa một chút cũng không phải là giao giới cho nên ý nghĩa không lớn Diêu Hầu bình tĩnh mở miệng, cũng không nói quá nhiều. Sau khi thông báo việc về phía Mộc Nghiệp, Lão nói với Hứa Thanh một chút bố cục hiện tại của phong hải quận, bao gồm cả việc ngoại tộc phụ thuộc, và chuyện thất hoàng tử không có hoàn trả lại ba Châu. Lão lại lấy phương pháp của bản thân, đắp nặn ra một cái nhìn đại cục cho Hứa Thanh. Toàn bộ quá trình đều không nói tới tử thổ, cũng không hỏi ý kiến của Hứa Thanh. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, mà lời nói của Hứa Thanh cũng thủy trùng mang theo sự tôn kính. Phần tôn kính này để cho Diêu Hầu trong Diêu Phủ cũng nở nụ cười. Lão nhớ lại quá khứ trước kia gặp Hứa Thanh, nhất là sau khi thân phận và địa vị của Hứa Thanh không còn giống trước, Lão phát hiện ra, từ đầu đến cuối đối phương tựa hồ không có bao nhiêu biến đổi. Sờ tầm có mà có được. Diêu Hầu thì thào trong lòng, kết thúc cuộc trò chuyện. Hứa Thanh buông ngọc giản xuống, nhìn về hướng Diêu Phủ. Mặc dù phương pháp hành động của Diêu Hầu còn phải chờ thương thảo thêm một vài chỗ, Nhưng vô luận thế nào thì một người có tâm tư thâm trầm như vậy, tọa chấn phong hải quận, đồng dạng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy an tâm. Điều kiện tiên quyết là người phải tin tưởng vào người đó. Hồi lâu, hứa thanh thu hồi ánh mắt. Có thất giả đây thì hắn không cần phải suy tư về những vấn đề này. Mặc dù bên ngoài truyền lại là địa vị và thân phận quán cực cao, nhưng hứa thanh lại rất rõ ràng, vô luận là như thế nào, thì hiện giờ mình cũng chỉ là một tu sĩ ở cảnh giới giả anh mà thôi. Nếu như coi việc người khác coi trọng mình trở thành việc đương nhiên, như vậy thì sẽ mất đi sơ tâm. Dạng người như vậy thì hứa thanh không thích. Hắn cũng không muốn bản thân trở thành bộ dáng mà chính bản thân mình chán ghét. Cho nên hắn đối đãi tất cả đều vẫn giống y như trước, bảo trì sự tôn kính, bảo trì sự cảnh giác. Không coi mình trở thành một đại nhân vật, chỉ có bố cục và tầm mắt. Hắn cố gắng hấp thu hết thảy trí thức bên ngoài, khiến cho bản thân mình càng trở nên hoàn thiện hơn. hứa thanh thu hồi ngọc giản nhắm mắt đả tọa đắm chìm toàn tâm vào việc tu hành thời gian cũng cứ thế mà trôi qua ba ngày sau thì trên bầu trời chấp kiếm cung xuất hiện vòng xoáy của kiếp vân trong lúc vòng xoáy ầm ầm chuyển động thì một đạo thiên lôi buông xuống đánh thẳng vào thư lệnh điện của hứa thanh nguyên anh thứ 13 ba của hứa thanh cũng ở thời khắc này bay lên không trung nghênh đón thiên lôi trong tiếng nổ vang lực lượng lồi kiếp tràn ngập chung quanh nguyên anh của hứa thanh hóa thành từng đạo ánh sáng hình cung tản ra sau đó đạo thiên lôi thứ hai lấy khí thế cuồng bạo hơn bỗng nhiên hạ xuống khí thế sát phạt trong đạo nguyên anh này của hứa thanh bốc lên trong mắt lộ ra hung ý chợt ngẩng đầu nghênh đón trực diện với thiên kiếp âm thanh chuyển khắp bát phương đưa tới mọi người trong quận đô chú ý nhất là chấp kiếm cung lại càng là như vậy bọn họ biết rõ đây là mệnh kiếp nguyên anh của hứa thanh đệ nhất kiếp lôi tổng cộng có ba đạo Mặc dù sợ khả năng xảy ra ngoài ý muốn là rất nhỏ, nhưng thất gia và tử huyền ở những phương hướng khác nhau cũng ngẩng đầu ngóng nhìn, đã làm xong chuẩn bị có thể ra tay hỗ trợ. Cho đến khi đạo lời kiếp thứ ba buông xuống, bao phủ nguyên anh thứ 13 của hứa thanh. Sau nguyên anh chuyển ra tiếng kêu bén nhọn, thiên kiếp hoàn thành, mây mù tản đi, hào quang hạ xuống, hình thành khí tức thiên mệnh tràn vào cơ thể nguyên anh thứ 13 của hứa thanh. Lần này thì khí tức thiên mệnh phủ xuống, Nếu như so cùng với lúc kinh biến ở chỗ quận thừa trước kia thì ít hơn rất nhiều. Dẫu sao thì một nguyên anh độ kiếp độ khó là nhỏ nhất, cho nên thu hoạch tự nhiên không cách nào so sánh với 12 nguyên anh độ kiếp được. Nhưng mà việc này không ảnh hưởng gì. Đạo mệnh thiên ma công sẽ giúp trở thành tiếp theo có thể bổ sung đầy đủ khí thức thiên mệnh. Mà giờ phút này hắn rốt cuộc đã không còn là tu sĩ giả anh nữa. Ở trong thư lệnh điện, theo nguyên anh thứ 13 nhanh chóng bay về, dung nhập vào cơ thể. Hứa thanh mở mắt, trong mắt lộ ra hào quang màu tím, nhẹ giọng lẩm bẩm Nguyên Anh 13 cung đã đại thành, toàn bộ đều hóa thành Nguyên Anh, toàn bộ đều đã trải qua đệ nhất kiếp, như vậy chỉ kém một trình tự cuối cùng là có thể tu luyện đạo mệnh thiên ma công Hứa thanh xuất ra bình đan dược sư tôn đưa trong cái bình này ẩn chứa cản khôn ở trình độ nhất định xem như một món vật phẩm chữ vật nhưng ác hồn tới từ hung lệ bên trong còn đang trong quá trình bị luyện hóa Hứa Thành Suy Tư nhìn qua những ác hồn này, sau đó ánh mắt lộ vẻ quyết đoán. Lúc trước hắn đã có một suy nghĩ đối với việc tăng nhanh tốc độ luyện hóa, sau khi phân tích trong mấy ngày, hắn cảm thấy tính khả thi rất cao. Giờ phút này hắn liền đứng dậy đi ra khỏi thư lệnh điện, bay thẳng đến sơn môn của Thái Hư Hóa Yêu Tông trong quận đô. Sau khi trải qua chiến tranh, Thái Hư Hóa Yêu Tông đã buộc chặt cùng một chỗ với chấp kiếm cung, mặc dù thực lực bị hao tổn khá nhiều, nhưng đối với một tông môn siêu cấp như vậy mà nói, thì khôi phục lại cũng không phải là khó. Cho nên lúc hứa Thành đến đã trông thấy số lượng đệ tử trong sơn môn của Thái Hư Hã Uy Tông vẫn rất đông đảo. Không có huy động nhân lực, mục tiêu của hứa thanh rất rõ ràng. Địa phương mà hắn muốn đi chính là Thái Hư Giới mà Thái Hư Hóa Yêu Tông đang nắm giữ. Thông qua truyền tống trong sơn môn, thân hành hứa Thành tan biến khỏi phong hải quận. Lúc xuất hiện thì đã ở trong hư vô, vẫn như cũ là bị nhốt trong cơ thể của một con cá. Đối với việc đi tới Thái Hư Giới thì Hứa Thành đã quen việc dễ làm. Vì vậy không lâu hắn đã nhìn thấy pho tượng cực lớn kia. Thân thể liền bị con cá phun ra một cái bong bóng khí nhanh chóng bay tới. Trong thời gian ngắn Hứa Thành lại tiến vào Thái Hư Giới. Khoảnh khắc xuất hiện những bộ não đang thản nhiên tự đắc ở bốn phía bỗng nhiên toàn bộ run lên. Chúng nó còn nhớ kỹ khí thức của Hứa Thành chợt rút lui và bỏ chạy về bốn phía. Càng có vô số tin tức khóa thành chấn động. không ngừng tản ra khắp nơi, báo cho tất cả đồng bọn biết là tên cường đạo kia lại tới. Cho nên sau khi hứa thành phủ xuống nơi đây, ánh mắt trống rỗng, bốn phía cùng với xa xa toàn là những thân ảnh đang bỏ chạy. Linh Nhi thò đầu ra từ trong cổ áo, tò mò nhìn khắp bốn phương. Hứa thành ca ca, đây là nơi nào vậy? Vì sao chúng nó lại chạy trốn? Hình như là rất sợ bộ dáng của ngươi. Đây là thái hư giới, một nơi rất thú vị. Chúng nó không phải đang lẩn trốn, mà đây là một loại phương thức để hoan nghênh hứa thanh bình tĩnh mở miệng cất bước nhoáng lên phía sau liền xuất hiện một đôi cánh huyết sắc lúc vỗ cánh bộc phép ra tốc độ chỉ chớp mắt liền có thể đuổi theo nhích tới gần một đạo nã à, đại não đang bỏ chạy hơi chậm đại não kia lập tức chuyển ra thần niệm gào thét không ăn không ăn không không ăn hứa thanh không để ý tới giơ tay một phát chộp được lấy ra cái bình đã dung nạp ác hồn từ hung lệ mượn nhờ lực lượng chữ vật trong đó nhét đại não kia vào trong đây chính là phương pháp xử lý mà hứa thanh nghĩ tới đại não trong thái giới thích ăn ký ức và lại còn mang theo ác ý và tham lam không ngừng lửa gạt người đến khiến cho bọn họ quên đi cái quá trình giao dịch như vậy có thể lần lượt giao dịch cho đến khi ăn đối phương trở thành một người không còn ký ức hứa thanh cảm thấy là những đại não lớn như vậy thì có lẽ rất thích hợp để tinh lọc đám ác hồn tới từ hung lạ dẫu sao thì đám ác hồn kia vốn tràn ngập ký ức và tạp niệm sự thật đúng là như vậy nguyên bản đại não vẫn còn kêu gào thảm thiết nhưng sau khi tiến vào trong cái bình lúc nhìn thấy bốn phía có vô số ác hồn đến từ hung lệ nó liền run rẩy lên đây là run rẩy do kích động và thèm thuồng mà thành nó nhanh chóng bay tới gần một ác hồn trên vỏ đại não hiện lên vô số tia chớp theo nó co rút lại hình như đã hút đi cái gì đó mà biểu cảm của đạo ác hồn kia không còn dữ tợn nữa mà hóa thành mờ mịt hiệu quả hứa thanh phấn khởi lập tức lao đi tiếp tục bắt đại não để nhét túi bụi vào bình nhưng hắn cũng biết rõ là mọi thứ không thể làm quá tận cho nên cuối cùng hắn bắt hơn ba mươi đại não sau đó thu tay rời khỏi không có tiếp tục nữa tuy chỉ có hơn ba mươi đại não nhưng tốc độ chúng nó thồn phệ ký ức là rất nhanh đủ để hứa thanh tăng tốc luyện hóa hắn tính toán một chút thì có những đại não này nhiều nhất chỉ cần năm ngày là những đạo ác hồn đến từ hung lệ có thể phù hợp với yêu cầu tu hành của hắn. Vì vậy hứa thanh thấy vừa lòng thỏa ý mà rời khỏi, trở về chấp kiếm cùng trong quận đô, bắt đầu bế quan tu luyện đạo mệnh Thiên Ma Công. Cứ như vậy, thời gian thoáng cái trôi qua. Trong nửa tháng, trong lúc hứa thanh tu hành đạo mệnh Thiên Ma Công đắp vững căn cơ cho bản thân, không ngừng uẩn dưỡng, thì ngày hôm nay hắn nhận được truyền âm của Sư Tôn. Lão Tứ, thất hoàng tử phái đặc sứ đưa tới thiệp mời. Mời người đi tới địa điểm của cây thập trắng lúc đầu Thánh Lan Tộc để tham gia lễ mừng Thánh Lan Tộc quy về. Tất Hoàng tử và Thánh Lan Tộc đã ước định thường lượng sơ bộ sau khi nhân hoàng nhận thức đã chuyển đi Thánh chỉ, Từ đó thì Thánh Lan Tộc sẽ quy về nhân tộc. Gã ngoại trừ mời người dự lễ mừng, còn mời người tham gia một cái tiệc riêng để trao đổi về quyền sở hữu ba châu của phong hải quận. Căn cứ tin tức của chúng ta có không ít công hầu quý tộc của nhân tộc, đồ đệ của các bậc đại năng, hoặc tuấn kiệt trong hoàng đô đều được thỉnh mời cho nên người có muốn đi hay không hứa thanh nghe thấy lại sư tôn cùng lúc đó trong khu vực chân cây thập tràng lúc đầu của thánh lan tộc đang tiến hành một cuộc yến hội theo cây thập tràng lúc trước biến mất thì bộ dáng của phiến khu vực này dĩ nhiên cũng biến đổi rất lớn mặt đất tạo thành cái hố sâu khổng lồ mà sau khi thất hoàng tử đến thì đã chiếm cứ nơi đây biến nó trở thành địa phương đóng quân quan trọng vì vậy bốn phía quanh hố sâu tràn ngập quân doanh không nhìn thấy điểm cuối cùng Những tiểu quốc nguyên bản ở bốn phía cũng đều trở thành chỗ ở của tướng lãnh đại quân Hoàng Đô. Nhất là một cái tiểu quốc tên gọi là đặc xích, bởi vì màu sắc cung điện là màu lam động cho nên được thất hoàng tử lấy chỗ này làm chỗ ở. Vì vậy, hoàng cung của tiểu quốc kia đã trở thành hành cung tạm thời của thất hoàng tử. giờ phút này, bên trong đại điện hành cung không ngừng có tiếng cười chuyển ra. Không ít thanh niên nam nữ quần áo xa hoa đang ngồi, bất kỳ người nào cũng mang theo quý khí. Bọn họ là người đến từ Hoàng Đô của nhân tộc. thất hoàng tử đoan chính ngồi chủ vị mỉm cười nhìn xuống phía dưới nhưng không có ai chú ý tới là chỗ sâu trong mắt lúc nhìn đám người kia mang theo một tia khinh miệt duy chỉ có khi nhìn về nữ tử bên cạnh khinh miệt trong mắt thất hoàng tử mới tan biến bên trong ẩn hàm nổi lên một tia thâm sâu chậm rãi mở miệng hoàng tỷ sao lần này tỷ lại đến đột ngột như vậy nữ tử này ngồi ngay vị trí phía trên tương tự như thất hoàng tử thoạt nhìn tuổi tác chỉ khoảng 20, mươi da thịt trắng nõn như tuyết hai con người thì trông veo như nước mang theo một vẻ lạnh băng nhàn nhạt, nhạt hình như có thể nhìn thấu hết thảy ngón tay thơn, thon dài cầm lấy chén rượu mềm mại mà nõn nà làn da thánh khiết bên trong còn hiện ra một chút phấn hồng nàng là một thân màu thủy lam bên trên có thêu hoa đào, kiểu dáng lịch sự tào nhã một đầu tóc đen được búi lại như một búi tóc mỹ nhân trên đầu còn cài một cái châm ngọc đẹp đẽ cổ áo thì hơi mở rộng lộ ra cái cổ trắng nõn cùng với khe dài cong cong lộ ra dáng vẻ lãnh ngạo giờ phút này nghe thất hoàng tử nói vậy nàng hé mở môi son truyền ra giọng nói lành lạnh thất đệ đang phỏng đoán vì sao bổn cung đến đây sau trong mắt của thất hoàng tử như có thâm ý cầm lấy chén rượu đưa mắt nhìn vào trong mỉm cười mở miệng hoàng đệ không dám ở trong thời kỳ chiến tranh giai đoạn đầu phong hải quận đã bị thánh lan tộc cướp đi địa phận của ba châu Sau khi chiến tranh chấm dứt thì ba châu này đã được thất hoàng tử tiếp nhận. Nhưng mà cho đến bây giờ vẫn không có trả lại cho phong hải quận. Thật ra thì việc này cũng là hợp lý. Dù sao thì ba châu kia cũng là do thất hoàng tử thu phục. Phong hải quận cũng đã làm xong, chuẩn bị trả thủ lao. Chỉ là bên phía thất hoàng tử trước giờ không có ý trao đổi. Bên trong địa phận ba châu này còn có không ít đại quân của thất hoàng tử trú đóng. Bởi vì đây là việc bên trong nhân tộc cho nên thánh làn tộc sẽ không can thiệp. Mà ba châu này rồi rào linh thạch, có nhiều khu vực khai thác mỏ, có tài liệu ừ, luyện khí, quý trọng có thể dùng. Đối với việc khôi phục của phong hải quận trong tương lai, nó có giá trị không nhỏ, vì vậy mà không thể vứt bỏ. Cho đến lần này, thất hoàng tử đưa ra lời mời với hứa thanh, nói là ra ngoài trao đổi quyền sở hữu. Diêu hầu hy vọng người có thể đi một chuyến, nhưng ta không có lập tức đồng ý. Lão Tứ, việc này thì người tự mình quyết định, nhưng mà phương diện an toàn không có gì đáng ngại nếu như ngươi gặp chuyện không may ở đó thất hoàng tử cũng khó tránh khỏi liên quan lấy tính cách của gã thì sẽ không ngu xuẩn như vậy. thất ra chỉ ra chỗ lợi hại cho hứa thanh hứa thanh trầm ngâm suy nghĩ một chút về an bài lúc trước của diêu hầu bao gồm cả việc phong hải quận đang tiếp bí mật tiếp nhận một cái quận địa Câu đó không có giáp giới với phong hải quận đối với phong hải quận mà nói thì nó thuộc về dạng gân gà nhưng đối với thất hoàng tử mà nói thì ý nghĩa lại không lớn à lại không giống. Do phút lại nhìn ra là Diêu Hầu đã có phán đoán trước về việc này, cho nên đã sắp đặt bố cục ở phía trước, vô cùng cao minh. Người thanh suy nghĩ một chút, trước mắt thì đại sư huynh còn chưa trở lại, cho nên hắn ở bên này còn có chút thời gian. Diêu Hầu mong đợi sư tồn hỏi ý, cùng với sau khi ra ngoài trở về, chứng kiến tất cả mọi người đều đang trả giá về sự an ổn của phong hải quận. Hắn thì đã hưởng thụ hơn phân nửa khí vận phong hải quận gia trì, như vậy tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng mặt khác cửa thành rất rõ ràng ngày mà đại sư huynh trở về chính là ngày mình phải rời đi hắn đã dò xét vị trí của tế nguyệt đại vực nơi đó cách phòng hải quận rất xa ở bên thánh làn đại vực bị một con sông tên là tự âm ngăn cách vào thời đại huyền u cổ hoàng chỗ đó tự nhiên cũng là lĩnh vực của nhân tộc nhưng sau đó bị mất đi bây giờ thì nó đang thuộc về hắc thiên tộc thế nhưng nó lại có được một cái xưng hô khác ở trong hắc thiên tộc chính là linh hữu hữu có rất nhiều ý có thể hình dung là lâm viên để nuôi dưỡng súc vật cũng có thể ví von là nơi hội tụ tinh hoa về phần cụ thể như thế nào trong tư liệu hứa thanh nhìn cũng không có miêu tả nhiều hơn có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà đội trưởng muốn ra ngoài để sưu tầm thêm tin tức hứa thanh nghĩ là trước khi đi sẽ làm một chút việc gì đó cho phong hải quận thế nên không cự tuyệt cứ như thế vào mấy ngày sau Một đoàn đại quân xuất phát từ phong hải quận. Lần này xuất hành do cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn dẫn người đi. Càng có hai vị phó cung chủ mới của phụng Hành Cung và Tuy Luật Cung theo kèm. Sáu vị chấp sự của Tam Cung cũng đi theo. Về phần đại quân cũng được chọn ra từ chấp kiếm cung là chủ yếu. Chọn lựa ra hai vạn người từ trong những chấp kiếm giả đã trải qua bách chiến kia. Một đoàn người trung trung điệp điệp rời khỏi phong hải quận. Khổng Tường Long Thành Lình cũng ở trong chuyến đi này. Sau khi trải qua kinh biến quận thừa, hiện ra khổng thẳng long rất ít uống rượu. Toàn bộ tinh lực của y ngoại trừ tu hành của bản thân thì phần lớn đặt vào thư lệnh ti, nắm quyền rất lớn. Lại càng được Lý Vân Sơn quan trọng, bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp chấp kiếm cung ở phong hải quận trong tương lai. Đại quân gào thét có hơn một ngàn chiếc phi hạm cực lớn bay đi, tạo thành một bóng dâm che phủ nối sông trên mặt đất. Dẫn đầu là cổ kiếm thanh đồng khổng lồ. Lý Văn Sơn cùng với cường giả quy hư của phong hải quận đều ở trên đó. Phía sau cổ kiếm thì là đại dực của thất gia. Thân thể màu đen làm cho người ta dấy lên cảm giác túc sát dấy lên cuồng phong bao phủ bốn phương. Hứa thanh thì đứng ở trong lầu các trên đại dực, nhìn ra thiên địa phía xa. Mặt đất núi non chập trùng. Sau khi đại quân trải qua mấy lần truyền tống, nơi xuất hiện lúc này chính là tiền tuyến phía tây lúc trước. Khi mà tới đây thì toàn bộ phi hạm đều dừng lại trên bầu trời. Vô số ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nhìn qua mảnh đất còn chưa hoàn toàn khôi phục, cùng với mấy vạn kè rãnh do cung chủ chấp kiếm cùng lúc trước đánh ra, còn có cả nơi cung chủ chết trận. Tất cả mọi người đều cúi đầu mặc niệm. Hứa thanh ngóng nhìn cũng cúi đầu thật sâu. Khổng tượng Long đứng ở bên cạnh hứa thanh, mặt không cảm xúc nhưng hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu, phi hạm trên bầu trời tiếp tục bay về phía trước, rời xa mảnh chiến trường đầy thương tâm này, tiến vào thánh lan tộc. Khổng tướng Long mở mắt ra, không nhìn về phía sau, mà nhìn về hướng thánh làn tộc bình tĩnh mở miệng. Hứa thành, thật ra ta càng muốn đi nhìn xem, nhưng tuấn kiệt nhân tộc tới từ hoàng đô của thế hệ này, rốt cuộc sẽ có bộ dáng gì. Sau khi Khổng tướng Long phụ trách bố cục toàn bộ các châu của thư lệnh ty trang phục đã cải biến, giờ phút này mặc một thân giáp đen, trên người tràn ra sự nghiêm túc, ánh mắt có y lạnh như băng, biểu cảm không giận mà uy. Bộ dáng này của y đã mơ hồ có chút giống với thân ảnh của lão Công Chủ ngày trước. Tu vi của y cũng đã tăng lên, hai năm trước y là mời tỏa thiên cung, sau khi trải qua rất nhiều sự tỉnh với tư cách là thiên kiêu đệ nhất của phong hoại quận lúc trước, y chẳng những gia tăng số lượng thiên cung còn lần lượt đều hóa thành Nguyên Anh. Phòng tướng Long cũng lựa chọn tương tự như hứa thành lúc trước, đó là đợi toàn bộ Nguyên Anh hình thành, sau đó mới vượt qua mệnh kiếp, từ đó mà thu được càng nhiều thiên mệnh hơn. Khi thức và chấn động của y có thể nhìn thấy Nhiều nhất chỉ mấy tháng nữa sẽ ngành đón độ kiếp Hẳn là bọn họ không đơn giản Hứa thành khẽ nói Cứ như vậy, thời gian Nhoáng cái lại trôi qua mấy ngày Sau khi một đoàn người từ phong hải quận Tiến vào đại vực của thánh lan tộc Một đường thuận lợi Không gặp phải nguy hiểm hay ngăn trở gì Mượn nhờ truyền tống trận nơi đây Vào hoàng hôn Ở trong ngày thất hoàng tử tổ chức tiệc riêng Họ đã đi tới khu vực cây thập tràng lúc trước Hình dáng nơi đây đã trở nên rất khác biệt so với trong trí nhớ của hứa thanh Thả mắt nhìn tới thì khắp nơi đều là quân doanh đại quân hoàng đô của thất hoàng tử rậm rạp vô số phải nói là vô biên vô hạn Giờ phút này quay về nơi đây hứa thanh nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong đầu hiện ra từng màn lúc trước Hồi lâu sau hắn thu hồi ánh mắt nhìn người dưới trướng của thất hoàng tử nghênh đón đại quân được an bài hạ chài ở bên ngoài Hắn cùng với khổng tường Long thì được thỉnh mời đi tới hoàng cung tổ chức yến hội. Về phần đám người Lý Vân Sơn, bọn họ cũng không cùng nhau đi qua. Dẫu sao thì trong mắt vị thất hoàng tử kia, toàn bộ phong hải quận, người có thể được gá chú ý và ghi nhớ cũng không có mấy vị. Khổng tường Long được thỉnh mời cũng là bởi vì nguyên nhân tổ phụ của y. Vì vậy, sau khi đại quân đóng quân không lâu, hứa thanh cùng với khổng tường Long liền đi theo người dưới trướng của thất hoàng tử, bước vào tiểu quốc tên là Đặc xích kia. Một đường đi qua, 10 hộ thì 9 hộ đã chống không. Nơi đây hoàn toàn đã bị đại quân Hoàng Đô chiếm cứ. Toàn bộ thành trì tràn đầy không khí túc sát, mặt đất còn lưu lại vết máu đã khô. So sánh với cái này thì Hoàng Cung màu xanh đậm ở trong thành trì, liền khiến người ta đặc biệt chú ý. Từng âm thanh ca múa đảm tiếu từ bên trong chuyển ra, lọt vào trong tai hứa thanh và khổng tường long. Hai người đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm thông dong bước vào Hoàng Cung, tiến vào trong cung điện đang tổ chức yến hội. Khoảnh khắc tiến vào, tiếng ca múa trong cung điện sao hòa vẫn vang vọng như trước nhưng tiếng đảm tiếu đã dừng lại từng ánh mắt hội tụ trên thân của hai người Đồng dạng thế hết thảy khung cảnh trong cung điện cũng ánh vào trong mắt hứa thanh và khổng tường Long. Thất hoàng tử ngồi vị trí chính trước nhất giờ phút này đang mỉm cười nhìn về phía hứa thanh, bên cạnh còn có một nữ tử tướng mạo xinh đẹp với vẻ mặt lạnh lạnh, cũng đồng dạng ngồi chính vị với gã, có thể thấy địa vị hai người là ngang nhau Phía dưới hai người thì hai bên trái phải của đại điện đều có riêng hơn 10 vị trẻ tuổi. Bọn họ có nam có nữ, tu vi phần lớn không tầm thường, ít nhất cũng là nguyên anh, thậm chí có mười, à có mấy người chản ra chấn động của linh tàng. Tướng mạo phần lớn đều xuất chúng quần áo hoa lệ. Mặc dù cũng có mấy vị mặc áo vải, nhưng hai mắt như sau, cộng thêm khí chất đặc biệt, khiến cho mấy vị áo vải càng lộ vẻ đặc biệt. Mà từ ánh mắt vẻ mặt của bọn họ thì rất khó lòng nhìn ra thái độ của những người này. dẫu sau có thể trưởng thành ở trong hoàng đô không nói lòng dạ sâu bao nhiêu nhưng ít ra là phải có tâm cờ nhất định trong lúc đám người bọn họ nhìn hứa thanh và khổng tường long thất hoàng tử hơi giơ tay lên nhóm ca múa trong đại điện lập tức tản đi khúc nhạc dừng lại giọng nói ôn hòa và tiếng cười chuyển ra hứa thanh khổng tường long thân sắc hứa thành nghiêm nghị chắp tay cúi đầu bái kiến thất điện hạ chỉ có người lỗ mãng với biểu lộ hết thảy ác ý hay sự khó chịu trong lòng ra ngoài Mà loại người như vậy thì hiển nhiên không có ở đây, coi như là có thì cũng là do cố ý làm ra. Ví dụ như Khổng Tường Long, y mặt không cảm xúc, mặc dù cũng cúi đầu, nhưng không truyền ra bất luận lời nào. Tất hoàng tử hình như cũng không quan tâm tới hành động của Khổng Tường Long, gã nhìn qua hứa thành trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó mở miệng nói với mọi người. Vị này chính là hứa thành ở phong hải quận, mà đám các người đề cập qua lúc trước. Người được phụ hoàng khen ngợi, bàn thưởng kim bài, hoàng bào, từ cách thái học và chiến công nhất đẳng của nhân tộc. Nói xong thất hoàng tử đưa ngón tay, trì và đám người trong yến hội, bắt đầu giới thiệu thân phận của từng người bọn họ cho hứa thành. Hứa thành, vị này chính là chu thiên tri, gã là thiên kiêu của thái tuế thư viện ở Hoàng Đô, tài hoa hơn người. Đây là hậu nhân của La Uẩn Thiên Hậu gọi là La Kính Tùng. Vị này là lưu linh tiên tử, nàng là người của tạo vật phủ. Thứ mà tạo vật phủ nghiên cứu chính là thần linh. sự quang chi dương của dân tộc chúng ta cũng là thủ bút của bọn họ. Đây là tôn nhi của mạnh thái úy triều ta. Tất hoàng tử mỉm cười mở miệng giới thiệu từng người cho hứa thành Mọi người nơi đây phần lớn đều là hậu nhân của những người cao quý. Trong nhà hoặc là xuất hiện thiên hậu, hoặc chính là tổ phụ bây giờ đang có địa vị cao. Còn có mấy người thì là hạng người nổi danh trong hoàng đô. Còn có hoàng khôn hoàng huynh chính là người cùng mạch với hứa thành người. Gã nhậm chức trong chấp kiếm bộ. Tổ phụ của gã chính là đại chấp sự trong chấp kiếm bộ của Thượng huyền Ngũ Bộ. Những người được thất hoàng tử chỉ tới đều mỉm cười gật đầu với Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng đáp lễ từng người. Trong đó, có một người dẫn tới sự chú ý của Hứa Thanh. Hứa Thanh có thể là người chưa từng thấy qua vị này, nhưng gã cũng là người trong phong hải quận các ngươi Gã là thiên kiêu của Thái Hư Hóa Yêu Tông, Trương Kỳ ba 30 năm trước đã đi tới Hoàng Đô du học, mấy ngày gần đây theo công chúa trở về. người được thất hoàng tử giới thiệu là một trung niên gã đứng dậy chắp tay với hứa thành trong thần sắc mang theo sự cảm khái càng có sự vui vẻ lúc này thần sắc của thất hoàng tử bỗng trở nên nghiêm túc đứng dậy cúi đầu về phía nữ tử lành lạnh bên người rồi quay đầu mở miệng với hứa thành hứa thành đây là gia tỷ an hải công chúa hứa thành bất động thành sắc cũng chắp tay cúi đầu bái kiến công chúa Phòng tường lăng mệt ở bên cạnh cũng cúi đầu bái kiến an hải công chúa vẫn lành lạnh như trước khẽ gật đầu mà không chuyển ra bất cứ từ nào rất hoàng tử nhìn qua một màn này ánh mắt thoáng nheo lại rồi rất nhanh khôi phục như thường kêu hứa thanh ngồi xuống hứa thanh gật đầu cùng khổng tướng long ngồi vị trí cuối cùng bên trái của đại điện gần với cửa điện theo hai người ngồi xuống thì nhóm ca múa lại tái khởi âm thanh đàm tiếu lại chuyển ra trương kỳ phàm của thái hư hóa yêu tông ngồi đối diện với hứa thanh gác cầm chén rượu từ xa kính hứa thanh chân mặt lộ ra nụ cười chân thành cũng hiện ra sự cảm khái. Hứa Thanh nhìn thấy giờ chán rượu lên, ngay khi uống xong, thì bên cạnh bỗng chuyển tới giọng nói. Hứa Thanh Lần đầu tiên gặp mặt vốn là không nên mạo muội, nhưng ta cực kỳ hiếu kỳ. Lúc ngươi tự vấn lương tầm chức đại đế, đến cùng đã trả lời thế nào, mà đạt được ánh sáng vạn trượng. Người nói chuyện cũng không phải là vị trương kỳ phàm kia, mà là một thanh niên ngồi trên bàn trái của Hứa Thanh và Khổng tưởng Long. gã mặc trường bào màu vòng nhạt, mặc dù tướng mạo rất tuấn lãng nhưng biểu cảm giống như nhu hòa đã lâu khiến cho toàn bộ người thoạt nhìn có vài phần mặt mũi hiền lành giờ phút này gã nhìn qua hứa Thành vẻ mặt vui vẻ hỏi thăm hứa Thành nhớ kỹ lúc trước thất hoàng tử giới thiệu đã nói qua thân phận người này là tôn nhi của thái úy đương triều có tên là mạnh vân bạch theo mạnh vân bạch mở miệng vì nữ tử khác ngồi bên cạnh gã cũng nhìn lại nữ tử này mặc áo vải thanh sam trông rất mộc mạc tướng mạo tú lệ chốc buộc kiểu đuôi ngựa, nhưng trong mắt lại có hai đồng tử, lộ ra cảm giác yêu dị. Cả bị người này nhìn tới, theo bản năng, tâm thần sẽ chấn động. Thất Hoàng Tử cũng giới thiệu qua nữ nhân này, nàng gọi là Lưu Linh Tiên Tử, là người của tạo vật phủ Trên người của người có ý vị thần linh. Lưu Linh Tiên Tử ngóng nhìn Hứa Thanh, tướng mạo trẻ tuổi, nhưng khi nói chuyện lại truyền ra giọng nói của một bà lão, rất ư là quỷ dị. Hứa Thanh quay đầu chú ý đến, ở trên người của Mạnh vân bạch cũng nhìn về phía lưu linh tiên tử vừa muốn nhã nhặn từ chối Mạnh Vân Bạch bỗng nhiên nở nụ cười rồi lại nói chúng ta có thể giao dịch một chút ngươi nói cho ta biết đáp án ta ấy à, có thể nói cho người biết trong những người nơi này ai có ác ý đối với người cùng với nguồn cơn của ác ý đó như thế nào khổng Tường Long nghe xong như có điều suy nghĩ y phát hiện những người đến từ Hoàng Đô này không hề quay đơn giản cả mà một vị này có lẽ không phải muốn biết đáp án mà mượn việc này để biểu đạt thái độ của mình. Cũng không dễ dàng phán đoán được ý nghĩ thiện ác trong việc này, nhưng có thể khẳng định gã là muốn thử dùng việc này để nhận thức đại khái về hứa thanh. Dẫu sao thì lời của gã nói, có thể là thật mà cũng có thể là giả, nhưng mà trong lòng khổng tường long thì chút trò hề này ở trước mặt hứa thanh vô dụng mà thôi. Hứa thanh liếc mắt nhìn mạnh vân bạch lấy ra một khối ngọc giản từ trong túi chữ vật mà đưa tới. Đây là... mạnh vân bạch nhướng mẩy sau đó cầm lấy quét thần thức qua đôi mắt trợn lồi ra ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh chính là thông qua cái này đầy đủ hết tất cả phải trên cơ bản những năm này phần lớn đáp án nhân tộc tự vấn lương tâm ở trong bảy quận đều nằm ở trong đó hứa thanh bình tĩnh mở miệng ngọc giản này là do đội trưởng năm đó mua về về sau thì cũng cho hứa thanh một phần mạnh vân bạch sửng sốt một chút hồ nghi nhìn hứa thanh theo bản năng không tin Nhưng mà đáp án bên trong ngọc giản rất nhiều, vô cùng kỹ càng, thậm chí còn đánh dấu độ cao khi mà tự vấn lương tâm, nhìn qua liền thấy đã phải tiêu hào không ít đại giới và tinh lực để mà chuyên môn tổng hợp lại. Ngay trong lúc gã đang dò dự những người khác trong yến hội cũng bất chí bất giác nói tới chủ đề Hắc Thiên Thần Tử đã từng xuất hiện ở phía khu vực này. Việc này có không ít người của Thánh Lan Tộc biết và nghe nói. Mặc dù người tham dự phần lớn đều đã tử vong, nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn lời đồn. Coi như là nhân tộc cũng dần dần nghe thấy. Nói tới, hắc thiên thần tử này, mặc dù ta không biết cụ thể, nhưng nghe nói hố sâu bên ngoài kia, chính là do hắn mà thành, có thể thấy được thủ đoạn động trời của hắn. Đáng tiếc là không có biết được tại sao hắn lại xuất hiện, hơn nữa tại sao lại biến mất cùng với cây thập tràng. Hắc thiên tộc tà ác, vì thần tử này sợ là càng tà ác hơn, khó tránh khỏi việc một đường tế tự. Đại khái chắc là tế tự cây thập tràng của ác tiên tộc, Để cho kỳ chủ xích mẫu Tất điện hạ chiến thắng thánh Lan tộc trở về Có tìm được tung tích của vị hắc thiên thần tử kia không Mọi người lần lượt mở miệng Trong lúc đề cập đến hắc thiên thần tử Bọn họ bất kể thân phận gì Trong lời nói đều lộ ra sự kiêng kỵ Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói Thì bốn chữ hắc thiên thần tử này Cũng có sức nặng rất lớn Tất hoàng tử lắc đầu Ta đang nghe nói qua về việc này Cũng đã từng hỏi qua người của thánh Lan tộc một chút dựa theo miêu tả của bọn họ thì vị hắc thiên thần tử này tu vi ngập trời thân phận rất cao phất tay là có thể phủ xuống lực lượng của sích mẫu thượng thần càng làm cho phóc tượng của hắc thiên tộc quỳ bái xưng hô là chủ thượng nhưng đáng tiếc sau đó đã biến mất không để lại bất kỳ dấu vết gì bất quá về hắc thiên tộc thì có lẽ hoàng tỷ hiểu rõ hơn dẫu sao thì tỷ ấy là giám sự của tạo phúc chủ à, tạo phúc phủ thất hoàng tử nói xong nhìn qua an hải công chúa ở bên cạnh Than hải công chúa mặt không cảm xúc, chuyên ra giọng nói lạnh lạnh cũng tương tự như vẻ mặt của mình. Vì ác thiên thần tử này có lẽ đến từ tế nguyệt đại vực, cũng chỉ có ở đó mới có thân thích chân chính của xích mẫu đang được nuôi thả. Ánh mắt hứa thanh ngừng tụ lại. Cái tình báo này hắn không hề biết đến. Giờ phút này sau khi nghe nó nói qua, liền như có điều suy nghĩ. Phòng tướng Long ở bên cạnh cầm chấn rượu uống một ngụm. Cố gắng kiềm chế rung động không có nhìn qua hứa thanh. Đến bây giờ Y vẫn còn nhớ rõ Hôm ấy hứa thanh cùng với Sư huynh của hắn Cứ thế mà biến thành bộ dáng hắc thiên tộc Ngay trước mặt mình Sau đó thì ti tới vị trí ngay dưới chân mình bây giờ Cũng chính là sau khi họ đến đây Nơi này mới chuyển ra sự việc về hắc thiên thần tử về phần những người khác sau khi nghe An Hải công chúa nói Đều khẽ gật đầu Duy chỉ có thất hoàng tử bỗng nhiên nhìn hứa thành Mỉm cười mở miệng Hứa thanh phong hải quận nức Cách đây không quá xa ngươi có từng nghe nói qua về áp thiên thần tử này không? Sau khi sự việc xảy ra, đã từng nghe nói. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Thất Hoàng Tử biểu cảm nghiêm túc. Thất Hoàng Tử nở nụ cười không mở miệng. Ánh mắt của Hứa Thanh như thường không có chút biến hóa nào. Mọi người nơi đây cũng chậm chậm thay đổi chủ tề, lại bàn về chuyện lớn của vạn tộc trong vọng cổ. Ví dụ như cuộc săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nói đến chuyện này, một số người liền hiện lên vẻ mặt tức giận. còn có liên quan tới thánh Lan tộc quy vẻ cùng việc thất hoàng tử lập nhiều công lao ở lần này. Mỗi lần nhắc tới thất hoàng tử đều chỉ mỉm cười, càng nói tới thự quang tri dương và tình hình của các quận nhân tộc khác, thỉnh thoảng kể một ít về kỳ văn ở những vực khác nữa. Nhưng chuyện phía sau thì Hứa Thanh và Khổng Tường Long đều chưa từng nghe, cũng không biết cụ thể cho nên chỉ một mực ngậm miệng. Cho đến khi có người hướng dẫn chủ đề, chĩa mũi nhọn lên người của Hứa Thanh. Thất điện hạ là mẫu tính cách thẳng thắn, nói chuyện hay đắc tội người khác. Lúc trước ngài đã từng nhắc nhở ta điểm này, nhưng hôm nay ta vẫn có chút nhịn không được. Thực sự là những người vùng ân phụ nghĩa kia quá làm cho người ta khinh thường. Người nói chuyện là hậu nhân của La ẩn thiên hậu. Thất hoàng tử đã giới thiệu người này, gã tên là La Kính Tùng. Giờ phút này gã vừa mở miệng, vừa nhìn tới hứa thanh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp anh em khi khác.